Hồ Minh Thoại Ta Quyền 9 Tập 4 Khi tôi rời khỏi nghĩa trang Lâm Hoa trong tài khoản thiếu din 5 triệu nhưng trông thay lại có thêm tư cách đi ra thế giới bên ngoài. So sánh với chuyện này, thực ra thì tiền tài cũng không quan trọng lắm, đặc biệt là đối với pháp sư Mới tháng sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào công tác chuẩn bị. Đi đến thế giới bên ngoài, nói thì đơn giản, nhưng chỉ thông qua những lời của quốc tế, tôi đã cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng. Thế giới bên trong không so được với thế giới bên đó. Ở bên này, hiếm khi thấy được bản bộ quỷ vương, nhưng ở thế giới bên ngoài, lấy cái này làm cơ sở để suy tính, có thể đưa ra một kết luận kinh khủng. Ở thế giới bên ngoài, chắc chắn có quỷ vương và đại quỷ vương, thậm chí số lượng còn có thể nhiều hơn mức tôi có thể tưởng tượng. Trước tiền chưa nói đến đại quỷ vương cường giả Âm Linh Đình Phong, chỉ nói đến quỷ vương, gặp được một tên đã quá lắm rồi. Giờ theo tính toán về thực lực tổng thể của tôi, gặp vài quỷ vương cấp thấp, nếu toàn lực ứng phó có thể qua được vài chiêu, nhưng muốn chiến thắng thì rất khó, dù sao thì cấp bậc đạo hạnh cũng chỉ có nhiều đâu thôi. nhưng nếu gặp phải quỷ vương trung cấp thì sao? Thậm chí gặp phải cao thủ cấp bậc siêu cấp như là mông thái thì sao? Có cơ hội để mà chạy trốn hay không cũng khó mà nói được. Cho nên, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể tới thế giới bên ngoài. Vậy thì cần phải chuẩn bị cái gì đây? Đứng đầu sóng ngọn gió, tăng cấp sức mạnh cho những thuộc hạ phi nhân loại của mình. Làm sao để tăng cấp nhanh chóng? Câu trả lời chính là mảnh vỡ khu ám. Cho nên, mặc dù tôi đã có tư cách đi ra thế giới bên ngoài, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng, chờ đợi đến khi tới thời hạn 3 tháng. Chiều nay, tôi kiềm chế tâm trạng kích động, mang theo một đám thổ cạ phi nhiều loại tiến vào trong không gian mảnh vỡ khu ám. Địa điểm được chọn chính là trong nhà, xung quanh có thêm màng trục pháp trận bảo vệ. Nếu có người tấn công hoặc phá hủy, tôi sẽ lập tức cảm nhận được, rồi ra khỏi mảnh vỡ khu ám để mà chống lại địch. Tóm lại, phương diện phong thủ không cần lo lắng, đã làm tốt nhất rồi. Không giống như lần trước, lần này tiến vào mảnh vỡ khu ám, tôi dễ dàng cảm giác được biến hóa. Đó chính là cho rồi tôi hay phương luyện, phương nông và những côn quỷ khác. Cơ thể chúng tôi đều bị thu nhỏ hàng trăm lần. Tôi lập tức hiểu, không chắc lần trước đi vào, tôi lại cảm thấy không gian khu ám thực là lớn vô hạn. Thì ra đó chính là một loại ảo giác. Thứ thực là khi vào bên trong, các sinh vật đều bị thu nhỏ thể tích, như hàng triệu mét khối của mảnh vỡ khu ám đều không thay đổi. Cứ như vậy, người hay âm linh đều bị thu nhỏ, sẽ cảm thấy không gian lớn vô hạn. Hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Trước đây tôi chỉ nghi ngờ, bây giờ chính mình có quyền khống chế thì đã xác định được rồi. Tình thế thay đổi, chúng tôi đã đặt chân đến miền đất hứa. Nhìn xung quanh một lượt, tôi ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cảm thức lần trước mình vượt khu ám đã mô phỏng cảnh quang đô thể, còn trước mắt tôi bây giờ mới thực sự là nguyên trạng bên trong. Mây đen bao phủ bầu trời, gió lạnh gào thét. Tôi phóng tầm mắt nhìn ra xa, xung quanh là đỉnh núi cao chót vót, đá lởm chởm và rừng cây cổ thụ. Độ cao cũng phải đến 70-80m trở lên, màu sắc xanh xám. Có hồ nước, có sông lớn, đảo nhỏ rải rác khắp nơi. Tóm lại, đây chính là một môi trường nguyên sinh, không có con người sinh sống. Tôi lẫy ra pháp khí hắc đầu, thả lạc đại mãn và toàn bộ tâm phúc của mình ra, và ra hiệu cho đám cương thi yêu quái đi tìm nơi chúng thích để mà tu luyện, hấp thụ âm khí và tử khí. Đám phi nhân loại họ giao dựa theo chỉ dẫn trong lòng, nhau nhau đi tìm địa điểm thích hợp để mà tiến hành tu luyện. Thứ khiến tôi chú ý nhất chính là một đám cương thi, trong đó bao gồm hai cương thi tam thế phù thê thiết giáp thi và năm con cương thi do Lục Vân Tử gián tiếp khống chế. Đối với cương thi mà nói, mảnh vỡ khu ám chính là đãi ngộ tốt nhất. Nhưng mỗi một lần mở cũng chỉ có thời gian sử dụng 3 ngày. Tôi không dám chắc trong 3 ngày này có thể khiến các tòa gạ thăng cấp được bao nhiêu. Thành công của hai vợ chồng cương thi Trần Hỏa Nhân và Lý Trẩm Nhi ở ngay trước mắt khiến tôi vô cùng mong đợi. Phùng Luyện, Phương Nông và hai cung thi đi theo tôi sớm nhất. Hy vọng hai đứa nó có tiến bộ lớn, nhưng rốt cuộc hiệu quả như thế nào thì vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Về phần thuộc yêu Phong Lâm Giàm và yêu quái Miêu Kiểu Âm, có thể tiến bộ cực đại trong khu ám hay không, để vài xem vận số của chúng rồi. Khu ám không thích hợp cho người sống tu hành, nhưng đối với tôi mà nói, cứ về cũng không có gì hạn chế. Bản thân tôi cảm thấy mình tu hành ở đây Tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn bên ngoài ít nhất là 20 lần. Phát hiện này cũng làm cho tôi quá kinh sợ. Tôi đã đoán được từ lâu rồi. Bởi vì quy đạo bí thuật gây sống khó sử dụng đang nằm trong tay tôi. Hơn nữa, tôi cũng biết rõ thể chất đặc thù của mình. Chỉ cần phù hợp với điều kiện âm linh thì tôi cũng giống như là cá gặp nước vậy. Sao lại có hiệu quả khó tin như vậy chứ? Vẫn là câu nói đó. Tóm lại là do thân thể thần bí của tôi. Nếu không thì cũng chỉ có thể giải thích bằng mấy chữ thiên phú dị bẩm. Mặc dù nơi này không được coi là một thánh địa để tôi tu hành, nhưng sau một ngày vận công, tôi liền dừng lại. Vì tôi cần có thời gian để khám phá các nguồn quặng nhiên liệu. Dựa theo nhắc nhở của khu ám, trong không gian này có kết dấu quang minh tinh và hồn thạch, có rất nhiều tài nguyên khác nữa là một kho báu danh xứng với thực. Mặc dù tôi không ngoài riêng cốc tỷ về những thứ như là minh tinh, nhưng tôi cũng nhận ra được, thứ được khu ám đặc biệt nhắc tới, tất nhiên bên trong chứa ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Nói cách khác, chỉ cần tìm được nó, sẽ có thể thay thế nguồn cung cấp năng lượng của pháp khí hắc đầu. Nhiều lần sử dụng pháp khí hắc đầu để mà cung cấp thêm năng lượng, trong lòng tôi do hơn bất kỳ ai, năng lượng ẩn chứa bên trong nó đã tiêu hao 70%, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sử dụng hết mà thôi. bổ sung năng lượng nào việc bắt buộc. Vì vậy, tôi không tiếp tục tu hành nữa. Thời gian mấy ngày còn lại, tôi chui vào bên trong rừng già rậm rạp, sử dụng tất cả các phương thức, cho dù có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho được nguồn năng lượng quang tự nhiên kia. Không uổng phí công sức, chỉ mất hơn 1 ngày, tôi đã tìm thấy một mỏ quặng nhỏ có dự trữ cực ít ở dưới một ngọn đồi nhỏ. Nơi này đã bị tôi đào sâu mấy chục thước Quặng mỏ bên dưới đều hiện ra trước mắt, có thể thấy trên bề mặt nham thạch là các loại đá quý đỏ, vàng, lục, lam, tím, lấp lánh, kích thước cũng không được lớn, trông giống như là kim cương vậy, nhưng thực sự có giá trị cao hơn kim cương rất nhiều. Bàn tay tiếp xúc với bề mặt nham thạch, trực giác mách bảo, trước mắt tôi chính là mỏ quặng hồn thạch, nhưng chỉ là loại cấp thấp mà thôi. Trong mỗi viên đá quý đều chứa năng lượng chế có thể chống đỡ được một luồng đầu ảnh đại thuật trung cấp, sau đó năng lượng sẽ cạn kiệt. Cho dù là vậy, cũng đủ để cho tôi mưng giỡ phát điên lên. Đá quý trong mỏ có màu sắc khác nhau, đại diện cho các thuộc tính khác nhau. Phù ám có quy tắc, mặc dù tôi phát hiện ra vô số hồn thành, thì mỗi lần cũng chỉ được đem ra ngoài 10 viên mà thôi. Nhưng lưu ý, không giới hạn cấp bậc, tức là nếu tôi có thể tìm được một quảng thượng phẩm Sẽ có thể mang theo 10 viên hồn thạch tượng phẩm đi ra ngoài Nhưng đáng tiếc Lần thăm dò này Tôi lại chỉ phát hiện ra mỏ hồn thạch hạ phẩm Hy vọng sau này Sẽ có cơ hội khám phá ra mỏ năng lượng cao cấp hơn Tài nguyên quặng có thể tái sinh Cho nên Không thể phá hỏng nguồn sinh quặng được Chỉ cần hồn thạch không bị khai thác quá 70% Thì có thể đảm bảo tốc độ tái sinh của chúng Dựa theo nguyên lý này Tôi lấy 130 viên hồn thạch hạ phẩm, bỏ tất cả vào trong túi vải. Số đá quý này chiếm 70% giá lượng của quặng mỏ. Sau đó, tôi lấy bùn đất đắp lại, khiến chỗ đó khôi phục lại như cũ rồi làm ký hiệu pháp thuật. Bởi vì mỗi lần chỉ có thể mang 10 viên đá quý ra ngoài, cho nên 120 viên hồn thạch vẫn ở lại trong mảnh vỡ khu ám. Sau này có cơ hội, tôi sẽ luân phiên mang ra ngoài. Ban đầu tôi tính như vậy Nhưng sau đó lại phát hiện ra một điều giúp tôi nhận ra cách dùng hồn thạch mới. Đó chính là vào trong khu ám, tiêu hao hồn thạch giúp mình tu hành, tốc độ tu luyện của tôi lại tăng lên, tính ra thì đã nhanh hơn bên ngoài 50 lần. Điều này khiến tôi vô cùng mừng rỡ. Chính vì vậy, tôi ngồi xếp bằng một bên, cầm những viên hồn thạch trong tay, tranh thủ thời gian nửa ngày cuối cùng tiếp tục tu hành. Năng lượng hồn thạch tôi hấp thụ được hỗ trợ việc tôi tu luyện Giúp tốc độ tu luyện của tôi nhanh như tên lửa vậy Trước khi hết thời gian Năng lượng trong 30 viên hồn thạch đã bị tôi hút sạch Chúng cũng thành đồ bỏ đi rồi Không có năng lượng Đặc quý biến thành đá vụn Nhưng tiêu hoa hồn thạch Cũng không phải vô ích Giúp đạo hạnh của tôi tăng lên một bậc nhỏ Dựa theo cấp bậc đạo hạnh của thế giới này Trước lần tu luyện vừa rồi Đạo hạnh của tôi đang là Chú Pháp Đỉnh Phong Theo lý thuyết Nếu tăng lên một cấp nhỏ tức là tăng lên đến quan tắc cảnh, đây chính là tăng cấp rất là lớn rồi. Trước mắt, thực ra thì tôi vừa ở cảnh giới chú pháp đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách cũng đã gần lắm rồi. Điều này là vì phương thức tu luyện của tôi đã đi vào quỹ đạo truyền thừa của Ma Sơn Quỷ môn. Sự tăng cấp đạo hạnh được tiến hành theo sự phân chia của thế giới cũ. Chính vì vậy, cái gọi là tăng lên một cấp nhỏ của tôi có nghĩa là Từ mức tương đương với trình độ của Thanh Nghi Quỷ Trung kỳ tăng lên mức có thể sánh ngang với Thanh Nghi Quỷ Hậu kỳ. Trình độ ấy vẫn chưa bằng quan tắc cảnh của thế giới này. Tóm lại, mặc dù bây giờ tôi đang ở trong thế giới này, nhưng phương thức thăng cấp đạo hạnh vẫn phải dựa vào thế giới ban đầu. Chuyện đó có liên quan tới việc tôi vốn là người của thế giới ban đầu, dù sao thì tôi cũng không là khách từ thế giới khác tới. Chính vì vậy Mức độ thế giới này chấp nhận tôi là có hạn. Bất kể nó như thế nào, ngay cả khi không thể so sánh với các cao thủ quan tắc cảnh của thế giới này, thì tôi vẫn rất vui vẻ. Phải biết rằng, nếu như tôi tu luyện ở bên ngoài, cho dù là cấp bậc nhỏ như vậy, thì cũng cần phải nửa năm trở lên. Nhưng ở trong khu ám, đặc biệt là sau khi tôi sử dụng hồn tịch một cách sa sề, chỉ cần dùng vài giờ ngắn ngủi đã có tiến bộ lớn như vậy rồi. Đáng tiếc Số lượng phệ âm chi đồng chém đoạt được do một cấp bậc lớn quyết định. Trong một cấp bậc lớn, bất kể là tầng sơ cấp hay đỉnh phong, số lượng chim đoạt âm linh cũng không thay đổi. Nói cái khác, ngay cả khi tôi thăng một cấp bậc nhỏ thì cũng không ảnh hưởng nhiều gì tới phệ âm chi đồng. Trừ khi được thăng cấp lên một cấp bậc lớn thì số lượng chim đoạt mới thay đổi. Nhưng cũng không cần gấp gáp làm gì. Dựa theo tính toán của tôi, chỉ cần chiếm đoạt được bài tám bản bộ quỷ vương trở lên một lần thì nhất định có thể thăng lên cấp bậc lớn tiếp theo. Đến khi đó, tôi sẽ thay ra đổi thịt, vượt qua khó khăn, theo kịp những cao thủ đỉnh cấp chân đời. Thời gian 3 ngày cũng đã hết, cả nhóm chúng tôi đã bị đàng vang ra khỏi không gian mảnh vỡ, muốn vào bên trong lần nữa thì phải chờ tới lần sau. Tất cả chúng tôi đều có mặt ở trong phòng, mây là không gian đồ lớn, chứ nếu không thì phải chen chúc với nhau rồi. Không để ý đến sự thay đổi của bản thân, tôi đưa mắt nhìn thoáng qua đám phi nhân loại bên cạnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ, tựa như gặp phải một cơn sóng lớn vậy. Đám tù hạ phi nhân loại của tôi đã thay đổi quá nhiều. Ngoài năm con cương thi có chiến lực mạnh nhất không thể thăng lên một cấp bậc lớn ra, tất cả các tù hạ phi nhân loại còn lại dựa trên cơ sở ban đầu đều tăng lên một cấp bậc lớn. Thư Như, Phỉ Di và Cổ Điêu Bọn họ vốn đang gặp cấp bậc thanh y quỷ Nhưng hiện tại Đều đã thăng lên thành tử y quỷ Tăng mạnh nhất là thư như Nó đã có tu vi tử y quỷ trung kỳ Tốc độ thăng cấp Nhanh như là chớp vậy Cho dù có tăng lên tới tử y quỷ Bọn chúng cũng không thể thoát khỏi Sự không chế hồn phách của tâm niệm tuyến Cho nên vẫn bị tôi không chế Trong lòng bàn tay Bởi vậy, đám quỷ quái đã bị không chế hồn phách Khi còn là thanh y quỷ Nên chỉ cần sau đó Chúng không thăng lên tới cấp bậc đại quý vương đỉnh phong mạnh nhất thế gian thì chúng sẽ không có cơ hội tự mình thoát khỏi tâm niệm tuyến. Ánh mắt của tôi chuyển tới chân người Hạo Anh Tử và thượng điêu xi si nữ. Hai con quỷ cũng cười nhìn về phía tôi. Lạc Đại Mãn hưng phấn xoay tròn một cái, liên tục nói không thể tin nổi. Loan Đào Hung Linh tìm một chỗ rộng rãi, vung vẩy mấy lần, cảm nhận lực cất mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều, vui vẻ ngoác cái miệng to khó coi ra. Thằng, lão và Hồng Đan đều thăng cấp thành Thanh Nghi Quỷ, bọn nọ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cứ như là mình đang nằm mơ vậy. Tôi hài lòng gật đầu, lơ nhìn thoáng qua Phương Luyện, Phương Nông. Không phụ mong đợi của tôi, hai con cưng thi nguyên lão đều biến thành đồng giáp thi rồi. Phương Nông đã là đồng giáp thi hậu kỳ, thăng cấp vô cùng mạnh mẽ. Đôi tâm thế phu thê thiết giáp thi cũng vậy. bây giờ phải gọi bọn họ là đôi vợ chồng đồng giáp thi ba kiếp. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất lại là năm con cương thi, hai con có chất lực mạnh nhất, hai phần ba cơ thể đã được ánh bạc bao trùm, ba phần còn lại, 1 phần 3 cơ thể xuất hiện màu bạc. Phải biết rằng, ngân giáp thi có thể so với quỷ vương, qua một thời gian nữa, thế nào năm tên này cũng thăng cấp thành ngân giáp thi, cũng tương đương với việc có được ngũ đại quỷ vương. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, tôi đã cực kỳ phấn khích không thôi. Phong Lâm giam và Miêu Kiểu Âm thăng cấp khá ít, hai bọn chúng tiến triển tương đương với tôi, chỉ tăng lên một cấp bậc nhỏ, nhưng cũng đã khiến cho hai con yêu quái này hết sức vui vẻ. Ít nhất cũng tiết kiệm được nửa năm tu luyện, sức mạnh đột nhiên được tăng vọt. Đám quỷ vật dưới trướng của tôi đã học được quỷ đạo Tam Tài trận, cộng thêm lực lượng tăng thêm rất lớn. Nếu tôi sử dụng tất cả quỷ vật Séc có thể tạo thành năm số bộ tam tài trận để ngăn địch. Lấy ba con tử y quỷ tạo thành tam tài trận, sẽ tạo thành trận pháp mạnh nhất, cấm thêm sự hỗ trợ của chiến đội cương thi và hai con yêu quái, sức mạnh của phe tôi tăng vọt thêm vài chục lần. Bây giờ, tôi đã có lòng tin để xông vào thế giới bên ngoài thần bí kia rồi. Đáng tiếc, trực mắt vẫn không có trận chiến nào thích hợp sử dụng cương thi. Tuy nhiên tôi tin rằng, thực lực dần tăng lên Mao Sơn biết thuật mở khóa sẽ ngày càng nhiều. Trong những nội dung phía sau, nhất định sẽ có trận pháp thích hợp cho chiến đội cương thi sử dụng. Tôi dùng pháp khí hắc đầu thu hồi đám âm linh lại, giao hiệu cho đám cương thi và đám yêu quái tự làm việc của mình. Bên trong căn phòng lại yên tĩnh, con chó thanh sơn đi từ trong sau ra, quên thói mà rúc vào trong túi quần ngủ của tôi. Tôi không có thời gian để ý đến nó, vội vàng tìm Mao Sơn bí tịch lại ngạc nhiên phát hiện, theo đầu hành tăng cao của tôi, quả nhiên một lần nữa rất nhiều nội dung đã được mở khóa. Tôi đắm chìm vào trong đó, từ từ lĩnh ngộ thoáng một cái, thời gian đã trôi qua một tuần. Khoảng thời gian này tôi không đi học, ở trong nhà lĩnh hội rất nhiều bí thuật được mở khóa. Tôi tập trung chủ yếu vào quỷ thuật và đầu hành đại thuật, đặc biệt là hai loại thuật pháp tôi yêu thích nhất. Sau ra thì tôi không thích các thuật pháp khác cho lắm. nguyên nhân là bởi vì bản thân tôi. Chính vì bản thân tôi phù hợp với hai loại thuật pháp này nhất. Về phần bùa chú và trận pháp sau, mặc dù tôi linh ngộ cực nhanh, nhưng tôi đã quen với việc sử dụng chúng để hỗ trợ. Chủ yếu vận dụng quỹ đạo bí thuật và đầu ảnh đại thuật để tấn công, mà chuẩn đã sẵn sàng. Tối muộn, tôi tự mình làm bữa tối, sau đó gọi ba cô gái kia ra, nói với bọn họ chuyện mình sắp ra thế giới bên ngoài. và cô gái rất là ngạc nhiên. Bản nhỏ đều giật mình, vì tôi muốn tới thế giới bên ngoài, chứ không phải giật mình vì mấy chữ thế giới bên ngoài này. Hiểu rồi, người ta hiểu biết nhiều hơn kẻ tán tu như tôi. Ít nhất, cả ba người đều đã biết sự tồn tại của thế giới bên ngoài từ lâu rồi. Nhưng theo quy tắc của giới pháp sư, không thể tùy ý tiết lộ chuyện này cho pháp sư cấp thấp biết được. Nhưng Khương Diệu còn không phải là pháp sư cơ mà. Đối với việc này, Tôi chỉ có thể nói là nhạo khương quá trâu bò, bọn nó có thể mặc kệ những quy tắc do giới pháp sư đặt ra. Lúc này Khương Diễu bày tỏ muốn cùng tôi mạo hiểm đi ra thế giới bên ngoài. Thần số muốn hóng chuyện của cô ấy lại tới rồi. Quảng Nhung và Vương Tu Lan cũng không chịu thua kém, nhao nhao đòi đi theo. Tôi giơ tay lên ra hiệu cho họ ngừng kích động, đề nghị ba cô gái nói trước với người lớn trong nhà. Chỉ cần người lớn trong nhà bọn họ đồng ý tôi sẽ dẫn bọn nó ra thế giới bên ngoài. Mặt ba cô gái lập tức sụ xuống, nhưng họ biết vấn đề quan trọng, chỉ có thể đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, nhau nhau gọi điện thoại cho gia đình. Nửa giờ sau, ba cô gái cúi đầu trấn an và trở lại phòng khách. Chỉ cần nhìn biểu cảm sắt sút tinh thần thì tôi đã hiểu rồi. Bọn nó đều đã bị trường bố trong nhà khiển trách một trận. Thế giới bên ngoài chính là nơi hung hiểm. Tô dù là nhà họ Khương cũng không dám để Khương Diệu đi chơi đùa. Không cần nói chuyện, tôi cười xua tay. Nhà các cô không cho phép đúng không? Vậy thì không còn cách nào. Cũng không phải là ta không dẫn các cô đi chơi, cái này không phải là do ta. Người thực là đáng trách. Khương Diệu tức đến mức mặt cũng biến hình, không ngăn giậm chân xoay người, nổi giận đùng đùng mà đi lên tầng 2. Vàng Nhung và Vương Tu Lan thì hừ lạnh một tiếng, cùng dắt tay nhau lên lầu, không thèm để tôi tôi nữa. Các ngươi bị người nhà giao hôn xong rồi, quay qua giúp dọn lên người ta sao? Đạo lý này là gì đây chứ? Tôi rất muốn đứng dậy để lớn tiếng chất vấn, nhưng nghĩ tới Khương Diệu sẽ chướng tranh lạnh với tôi vì điều này, cho nên tôi chỉ có thể thấp giọng mắng chửi mấy câu, không thể nổi giận. Chỉ có thể dỗ dành mà thôi. Tôi lén lút đi tìm Khương Diệu. Dẫu dành một hồi Hứa hẹn sẽ toàn lực tu luyện rồi nhanh chóng trở về Thì Khương Diễu mới hết giận Tôi cũng yên lòng Còn Quảng Nhung và Vương Tu Lan thì sao Giận hay không giận thì liên quan gì tới tôi chứ Từ phòng Khương Diễu đi ra ngoài Trong tay tôi lại có thêm một món pháp khí Không rõ cấp bậc Đó chính là một cái chày kim cương Kích thước khoảng mười mấy cm Vật này được khắc lên vài pho tượng Phật Không ghi ngờ gì Đây chính là Phật môn bí bào Khương Diễu bảo tôi mang theo bên người Nói là dùng để phòng thân Tôi không phụ ý tốt của cô ấy Chỉ có thể nhận lấy Thế lực của nhà học Khương Rất là phi thường Tiền muôn bạc biển Bảo vật trên người Khương Diễu cũng cực kỳ nhiều Cũng không kém hơn cái này là bao Cuối cùng Tôi cũng thu xếp ổn thỏa Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tôi không có giấy ba cô gái Lặng lẽ rời khỏi nhà Mang theo cái thu gia Con chó Thanh Sơn phá kỳ hắc đầu, mang theo thủ hạ âm linh, phía sau là kiều đại cương thi cùng với hai yêu quái, số lượng tương đối nhiều. Tôi gọi một chiếc taxi, chạy tới trạm xe cao tốc. Hơn trùng vé đã được tôi đặt trước, khởi hành từ trạm xe đi thẳng tới thủ đô. Cuộc hành trình rất thuận lợi, chỉ trong vài giờ tôi đã đi đến nơi. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng. So với Côn Thành thì thủ đô gần Tân Thành hơn. Bây giờ đã là cuối xuân, các cô gái trên đường phố thủ đô ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đàn ông cũng toàn nắng, tất cả đều mỉm cười rất tự tin. Không ngờ danh là thủ đô, đi đến đâu cũng hiện đại hóa, tất cả khí cảnh đều tân tiến nhất. Những tòa nhà có kiến trúc mang tính biểu tượng mà tôi thấy trên tivi cũng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngồi trong một chiếc taxi, nhìn người đi đường và phong cảnh qua cửa sổ xe, tinh thần phấn chấn vui vẻ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tới thủ đô. Nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Tài xế nghe thấy chúng tôi muốn đi Phường nổi Đảo quán liền hứng thú, vừa lái xe vừa nói những hiểu biết của ông ấy có liên quan đến Phường nổi Đảo quán. Người phụ trách Phường nổi Đảo quán ở thủ đô là một người phụ nữ mạnh mẽ, trong miệng tài xế thì nghe rất sinh động, nhưng mà tên thì nghe hơi kỳ, tên là Huệ Trúc Đào. Tôi nghi ngờ bản thân có kiến thức nông cạn. Bởi vì bên cạnh tôi lại không có ai mang ngỏ huyết cả. Có thể là họ hiếm mà mình không biết, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Từ trạm xe đến khu vực phồn hoa nhất thủ đô, sau khi xe dừng lại, tôi xuống xe, liền hướng ánh mắt về tòa cao ốc 38 tầng phía trước. Trên đó, bốn chữ lớn được mạ vàng rực rỡ sáng ngời. Không nói cái khác, chỉ nói đến có thể xây dựng một tòa cao ốc như vậy ở thủ đô phồn hoa. Cũng đã thể hiện tài lực hùng hồn của phương nội đạo quán. Đám phương luyện phương nông đều đi theo phía sau. Ngờ đầu quan sát tòa cao ốc đạo quán, ánh mắt cũng chấn động giống tôi. Khu vực này có thể nói là tất đất tất vàng. Nhưng giới kinh doanh ở thủ đô từ lâu đã biết, tòa của ốc phương nội đạo quán ở thủ đô là thuộc về đạo quán, rất là hấp dẫn người khác. Nguồn lực tài chính là một chuyện, đáng sợ hơn là các mối quan hệ ca nhân. Tôi dẫn đám tù hạ phi nhân loại của mình trốn vào trong một góc nghèo lánh, lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại mà phải tốn mất khoản tiền khổng lồ 5 triệu mới lấy được từ Cúc Tỉ. Chỉ là giải số này của người vụ trách phương nội đạo quán ở thủ đô, Cúc Tỉ cũng không nói là ai. Nhưng sau khi ngồi taxi một chuyến, trong lòng tôi đã biết được là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thủ đô, Nguyết Trúc Đào. Người phụ nữ này chỉ có tên là truyền ra bên ngoài, chứ hiếm khi thấy hình ảnh. Vì vậy, tôi không biết diện mạo của đối phương trông như thế nào. Điện thoại reo vài tiếng, chưa đầy 10 giây thì ở bên kia đã được kết nối. Xin chào. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ôn hòa lại không mất lễ phép. Chỉ nghe âm thanh thôi, tôi đã phác họa trong đầu một hình tượng người đẹp tri thức ôn hòa. Xin chào. là người A Cúc giới thiệu, tên là Phương Quy. Tôi rất lịch sự giải thích mục đích. Phương tiên sinh, tôi đã chờ ngài rất nhiều ngày rồi. A Cúc đã nói từ lâu, vốn tưởng rằng tháng trước ngài sẽ tới, không ngờ hôm nay mới nhận được điện thoại của ngài. Hiện các ngài đang ở đâu? Giọng điệu của đối phương ấm áp, dường như là đang mong đợi tôi tới. Tôi rất sửng sốt, giọng nói của tỷ tỷ này đúng là nhiệt tình quá. Cô nữ mạnh mẽ dễ nói chuyện như vậy sao? Nhưng nghĩ đến Cầu Lộc Báo và Khương Diễu, trong lòng tôi thầm giật mình. Đây mới là nguyên nhân đối phương khách khí. Nếu không có mối quan hệ này, đoán chừng tôi cũng không chấp được đãi ngộ như vậy. Chúng ta đang ở dưới lầu của Phương Đỗ Đạo quán, không biết phải đi đến tầng mấy để gặp cô. Tôi mỉm cười thành thật trả lời. Phương Thiên Sinh chờ một lát, ta sẽ ra ngoài đón các ngài. Sau khi đối phương trả lời Thì tôi cúp điện thoại Tôi hơi ngạc nhiên Mặc dù không hỏi Nhưng số điện thoại này đại diện cho thân phận của đối phương Là người phụ trách ở đây cơ mà Nói cách khác Đây chính là nhân vật cao cấp của nhà ảo Khương Cấp bậc này Mà lại tự mình đi đón tiếp Một tiên tán thu dân gian không có danh tiếng như mình sao Điều này có phải hơi quá rồi không Tôi còn chưa nghĩ xong Thì đã thấy một người đẹp Mặc một bộ đồ công sở xanh nhạt Mếp quần áo thư hoa văn trúc đào Đi ra khỏi cửa chính của tầng một đạo quán Người phụ nữ này có dung mạo thượng thừa Giáng người thước tha Tóc búi cao Đi lại đầy khi thế Mang tới một loại cảm giác ngột ngặt Các nhân viên đứng ghen gác trước cửa Cũng không dám nhìn thẳng vào cô ta Đồng loạt hành lễ chào hỏi Không cần phải nói Đây nhất định là huyết trúc đào Cái vị mà chỉ nghe tên Không thấy người đó Đây chính là người phụ trách đậu quán ở thủ đô. Sau khi đối phương đi ra ngoài, Thê nhìn trái nhìn phải, thấy nhóm người chúng tôi thì đôi mắt xinh đẹp của cô ta chợt sáng, ngay lập tức nhìn lên chân người tôi, giơ tay chào hỏi. "Là Phương thân sinh đúng không? Mời ngài qua bên này." Các nhân viên bảo vệ sau cô liền kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên là bọn họ không thể tưởng tượng được. Huệ Trúc Đào se nhiệt tình với một nhóm khách Từ nơi khác đến như vậy. Chẳng lẽ bình thường huyết trúc đào đều lạnh như băng vậy sao? Nếu không thì sao ánh mắt của đám bảo vệ như là thây quỷ vậy chứ? Tôi thu hồi lại ánh nhìn, trong lòng đã có phán đoán. Vội vàng mỉm cười, bước nhanh tới, bắt tay vị mỹ nhân tầm 27-28 tuổi, làm phiền cô rồi, tên ta là Phương Khuê. Nắm lấy rồi thả ngay, có chừng mực. "Ta là Huệ Trúc Đào, là người phụ trách ở đây. Ta đã rõ mục đích đến đây của ngài. Đây không phải là nơi để nói chuyện, xin ngài hãy theo ta đến phòng." Huệ Trúc Đào đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt quỷ dị. "Sao tôi lại có một loại ảo giác? Mày vợ đánh giá con rể ngốc vậy chứ?" Tôi lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ quái, theo Huệ Trúc Đào đi vào cổng. Nhóm phượng luyện thì im lặng đi theo sau lưng tôi. Có Huệ Trúc Đào dẫn dắt Không ai không có mắt lại đến kiểm tra chúng tôi. Nếu như vậy chẳng muốn ăn đòn sao? Huệ Trung Đào dẫn chúng tôi vào một căn phòng ở lầu 1, đóng cửa phòng lại và kéo cửa chớp. Sau đó tôi cảm nhận được ít nhất là có năm sáu tầng pháp trận đáng sợ đến cực điểm bao trùm lấy căn phòng có diện tích lớn này. Phương pháp đó để đảm bảo rằng cuộc trò chuyện ở đây tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đối với các phương tiện nghe lén hiện đại Trọng mắt của pháp sư đó là một trò đùa. Biến động tín hiệu điện tử luôn luôn được hiện ra trong nhận thức. Nếu cô máy nghe lén và camera siêu nhỏ chỉ cần nó hoạt động thì không thể nào thoát khỏi nhận thức của pháp sư được. Cô ta ra hiệu, kêu chúng tôi ngồi xuống, dùng trà tự nhiên. Huyết chung nào kết mắt bột vàng, nhìn đám thuộc hạ của tôi. Đôi mắt của cô ta lấp lánh ánh sáng âm u, cũng không cố ý để mà dấu giếm. Tôi sửng sốt Sau đó tâm thần chấn động, bởi vì sau khi huyết trúc đào vận dụng nhãn thuật, không thể tránh để lộ ra khi tức chân thực. Cô ta không phải là con người, đó là một nữ quỷ mà tôi không thể nào phán đoán được cấp bậc. Trán chán của tôi toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, nếu không phải huyết trúc đào cố ý để lộ ra khí tức, từ đầu đến cuối tôi vẫn sẽ cho rằng cô ta chính là người sống. Chân đừng đi, sinh khí tỏa ra vô cùng rõ ràng. Bây giờ mới phát hiện Mình nhìn lầm rồi, không thôi sẽ bị một gậy đập vào đầu, nhắc nhở tôi. Có người ngoài người, có ma ngoài ma, thế giới này thậm chí còn không kịp hơn nhận thức của tôi nữa. Độ hình thật mạnh, ma thuật nguy trang cũng đủ điều luyện đấy. Người bình thường không nhìn ra hư thật. Phương tiên sinh, dưới chứng của ngài lại có hai cương thi sắp đạt đến cấp bậc ngân sắp thi đúng không? Với tuổi tác và thân phận tán tu của ngài mà nói, Thì đây thực sự là không hề đơn giản đấy. Qua một thời gian nữa, cho dù là thế giới bên trong hay là thế giới bên ngoài thì đều sẽ có một chỗ đứng cho ngài, thậm chí đại danh truyền xa, thiên hạ không ai không biết tới ngài. Cũng khó trách nha đầu giễu giễu lại một lòng một dạ với ngài. Phương Thiên Sinh à, ngài đừng có phụ lòng con bé nha. Ánh mắt của Huyết Trúc đào lại khôi phục dáng vẻ bình thường, phan ngợi một phen, sau đó lại nhắc nhở hai câu. Những từ kia trước mặt cô ta hoàn toàn là lời khách sáo, có thể coi như là gió thoảng qua tai. Nhắc nhở tôi không nên phụ lòng Khương Diệu, đừng làm tổn thương đến trái tim của cô gái mới là nội dung trọng điểm. Cô ta hoàn toàn tự cho mình là người nhà mẹ đẻ của Khương Diệu, chỉ từ giọng điệu của cô ta nói chuyện thôi là đã có thể phán đoán rõ điểm này rồi. Đây là một siêu cấp nữ quỷ, mặc cho tôi cố gắng như thế nào cũng không thể xóa được lai lịch. Lời nhắc nhở của cô ta không phải trò đùa. Không chút nghi ngờ, nếu như sau khi tôi vào khương siêu ở bên nhau mà lại có hành vi cặn bã nào đó, về thứ người đầu tiên đến tìm tôi tính sổ, tất nhiên là huyết trúc đào này rồi. Cô ta còn mãnh liệt hung hãn hơn cả huynh đệ Khương Vận, Khương Thần. Rõ ràng biểu hiện của huyết trúc đào ôn hòa hào phóng, nhưng từ những lời nói của cô ta khiến tôi nhận ra được ý tứ này. Không nhiều sao, có chút không vui. Cầu Lộc bá từng nói, "Nhào Khương sẽ không can thiệp vào chuyện giữa tôi và Khương Diệu, vậy thì chuyện trước mắt này là sao?" Tôi cười nhạt, tùy ý dùng trà. Đầu tiên tôi cảm ơn lời tán thưởng của đối phương, sau đó sắc mặt tôi thay đổi, nghiêm túc dò nói. "Huyết phu nhân à, ta cần phải nói với ngươi một tiếng, tương lai của ta và Khương Diệu ra sao, bây giờ bàn thì còn quá sớm. Còn nhiều chuyện không chắc chắn." Ta không muốn bị quýt dày và chịu ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài. Cho nên ta không muốn bất kỳ người nào bàn thát chuyện này. Người hiểu ý của ta chứ. Tôi không chế âm lượng. Nhưng tôi cũng đã biểu đạt rõ ràng lập trường của bản thân. Đó chính là chuyện của ông đây. Nhào Khưng bớt can thiệp vào đi. Huyết trúc đáo nghe vậy sừng sốt. Ánh mắt nhìn về phía tôi trở nên lạnh lẽo. Trong mắt của cô ta còn có chút ngoài im muốn. Hiện nhiên là cảm thấy đã nhiều năm rồi. Huyết trúc đáo nghe vậy sừng sốt. không có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Áp lực vô hình phả vào mặt tôi, uy tế khủng bố dây xuống người, đè xuống xương cốt của tôi vang lên tương răng rắc. Nhưng tôi vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, sắc mặt không nghề thay đổi, cơ thể không nhúc nhích chút nào. Nói về cái khác, thì nhiều khi tôi còn sợ, chứ nói về chuyện chịu áp lực. Trong thế hệ của tôi, nếu tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Nếu như chuyện này mà còn không có tự tin, thì làm sao cô tư cách làm chuyển nhân của Mao Sơn Quỷ môn đây? Không có mệnh lệnh của tôi, bọn phương luyện cũng không dám nhúng tay vào. Cứ như vậy cho đến khoảng 5 phút sau đó, một mình tôi chịu áp lực nặng nề như núi, nhưng vẫn phải giả vờ không sao mà ngồi uống trà. Một khắc sau, toàn thân tôi bỗng nhảy bỗng đi, mồ hôi của tôi đã ướt đẫm quần áo. Xương cốt quá cứng, Phương Thiên Sinh, ta bắt đầu tán thưởng ngài rồi đó. Huyết Trúc Đào nhìn tôi đẩy ý vị sâu xa Huyết Phu Nhân khách khí rồi Chúng ta không phải nên nói chuyện chính sao Ta bỏ 5 triệu ra không phải đến đây để nói chuyện phiếm Tôi cười Nhưng lời nói của tôi lại không nghề khách khí như vậy Thôi được rồi Nhưng mà trước khi nói chuyện chính sự Ngài hãy gặp người này đi đã Huyết Trúc Đào nặn ra một nụ cười Không được tự nhiên cho lắm Sau đó vỗ tay một cái Cửa phòng làm việc lặng lẽ mở ra Tôi quay đầu nhìn lại, sợ hãi đến mức nhảy dựng. Khương Diệu, tại sao, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì vậy chứ? Ngoài cửa là cô gái xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao, xách túi da to tướng. Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Cô ấy cười với tôi một cái, chậm rãi đi vào, đi tới chào hỏi Huệ Trúc đào trước, kêu mấy tiếng chúc đào cô cô. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía tôi dò nói. Phương ca, Biểu cảm của ngươi là sao vậy chứ? Nhìn tên ta không vui sao? Tôi nháy mắt, trong lòng hết đến tận trời. Được rồi, ý của cô gái đã rất rõ ràng, khăng khăng muốn đi theo tôi để mà lăn lộn ở thế giới bên ngoài đây mà. Vấn đề là, nếu như mang theo cô, thì gánh nặng của tôi sẽ lớn hơn. Thế giới bên ngoài không phải là nơi để chơi đùa. Nếu như có sơ suất gì, Khương Siêu bị thương gì đó, Thì sao tôi có thể giải thích Với nhà ốc Khương được chứ Phương Thiên Sinh Con bé diễu diễu nhà ta rất là cô chấp Cũng rất có chủ kiến Con bé khăng khăng Muốn đi một chuyến ra thê xế bên ngoài với ngài Ta đã tận tình khuyên bảo Nhưng con bé cũng không nghe Bởi đặc sĩ chỉ có thể đồng ý mà thôi Nhưng ngài không cần lo lắng Cho an toàn của con bé Bởi vì mẫu đơn sẽ đi theo bên cạnh bảo vệ Sau lời nói của huyết trúc đào Sau lời nói của huyết trúc đào Một người phụ nữ với mái tóc rối bù, âm u lặng lẽ đi vào từ ngoài cửa. Cô ta mặc một bộ váy dài màu xám đầy hoa mẫu đơn. Cửa bị đóng lại, gió quét qua toàn bộ căn phòng. Một đám phi nhân loại phương nông cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng mà cùng nhau đứng dậy, dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm người đi tới. Lại thêm một nước què mà tôi không thể nào nhận thấu được cấp độ. Mẫu đơn cô cô Sao cô cô cũng tới thủ đô vậy chứ?" Khương Diệu vui vẻ hét lên, sau đó đầu dựa chặt vào ngực của nữ quỷ này. Nữ quỷ cười khàng khạc quái dị, hai tay vòng vào bên trong, ôm lấy cô gái xinh đẹp. <cười> "Nhà đầu ngươi đừng có lo lắng, mẹ của ngươi biết ngươi bốc đồng muốn đi ra thế giới bên ngoài, cho nên mới điều ta trở lại từ Tây Cương, làm vệ sĩ tạm thời cho ngươi. Đi thế giới bên ngoài một chuyến với ngươi." Quá tốt rồi, có mũ đơn cô cô ở đây, vậy ta và Phương Quý có thể an toàn rồi đấy." Khương Diễu vui đến mức hét lên thành tiếng. "Diễu Diễu, ngươi nghĩ sai rồi." Huất Trúc Đào nói một câu, khiến nụ cười trên mặt Khương Diễu cứng đờ lại. Cô không nói gì, mà nhìn về phía Huất Trúc Đào. "Mũ đơn chỉ phụ trách an toàn của ngươi mà thôi." Nói cái khác, cho dù ngày phương đây có gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Mẫu đơn cũng sẽ không ra tay. Bởi vì đây vốn là rèn luyện, nếu như không phải là ngươi khăng khăng đòi đi theo, mẫu đơn sao có thể tham dự vào chứ? Sự tồn tại của cô ấy chỉ là không để ngươi trở thành gánh nặng của ngài Phương đây mà thôi. Huệ trúc đào vừa mới nói như vậy, sắc mặt của Khương Diễu trở nên trắng bệch. Cô bèn hiểu, hóa ra suốt chu nước thì đã biến thành gánh nặng rồi. Tôi vui vẻ, có cao thủ âm linh làm cần vệ cho Khương Diễu thì còn gì để mà Lo lắng nữa. Về phần người ta chỉ làm quần trúng, sẽ không ra tay giúp tôi. Chuyện này cũng đương nhiên mà thôi. Dự tính ban đầu của tôi cũng là để rèn luyện bản thân mà. Không cần người ngoài giúp đỡ. Khương Diệu à, phương đồi đảo quán sắp xếp như vậy vô cùng ổn thỏa. Nếu như mội không chấp nhận, thì ta cũng không dám dẫn mội đi ra thế giới bên ngoài. Nói thật, với thực lực trước mắt của ta còn không dám khoác lác, có thể bảo đảm sẽ bảo vệ an toàn cho mội trăm phần trăm. Nghe được tôi nói như vậy, Khương Diễu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mẫu đơn cô cô, chúng ta nói trước, mỗi người đều có một bí mật nhỏ nhỏ của mình. Vì vậy, khi mà dính dáng đến những bí mật này, ta có thể yêu cậu ngươi phòng bình ngũ răng lục thức của Khương Diễu không? Không biết là tôi tự thăm dò về phía nước quỷ mẫu đơn. Chuyện này là đương nhiên rồi, ta thì không có ý kiến khác. Mẫu Đôn sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm thôi. Nhìn đến mức trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng câu trả lời cũng coi như là thân thiện. Thể Mẫu Đôn thông tình đạt lý như vậy, cuối cùng thì tôi cũng yên tâm rồi. Sợ nhất là tính tự chủ của đồng bọn quá mạnh mẽ, khi gặp phải chuyện sẽ có sự cố xảy ra. Thái độ hợp tác của Mẫu Đôn mới là thứ tôi cần. "Diệu Diệu à, ta vào trong chứng nhận của ngươi, không có chuyện gì lớn." thì ta sẽ không đi ra ngoài." Mẫu đơn quay đầu nói như vậy, Khương Diệu liên tục đồng ý, chìa tay ra. Chỉ thấy một cơn gió lạnh cuốn theo, mẫu đơn hóa thành một đạo ánh sáng, trượt vào trong chức nhẫn bên tay phải của Khương Diệu. Đây là một chức nhẫn vàng không hề nổi bật, chỉ nói về kiểu dáng, các cô gái trên đường phố có thể đều đem một chiếc, bình thường cũng không cảm giác được song năng lượng gì. Nhưng tình hình trước mắt đã rõ. Trức nhân vàng nhìn thấy bình thường này, lại có thể giống như một loại pháp khí trang bị âm linh, như là pháp khí hắc đầu. Tôi cứ chút kinh ngạc quan sát một chút, sau đó, ánh mắt rơi trên người của Khương Diễu. Trên người cô có những đồ vật nhỏ linh tinh, ví dụ như là trâm cài, khuyên tai, chầng ngắn như một cái khúc áo, cũng có kiểu dáng rất độc đáo. Trức mắt cô đủ lý do để nghi ngờ, những thứ đồ chơi nhỏ trên người cô gái nhìn thì tầm thường như vậy. nhưng mỗi một món đều là những pháp khí vô cùng cao cấp. Công dụng cụ thể là cái gì thì không biết, đoán chừng khi mà Khương Diệu gặp nguy hiểm thì nó sẽ tự động hiện ra. Còn nữa, trừ phi những pháp khí ẩn dấu này không giới giải, nếu không thì mẫu đơn sẽ không xuất hiện đi ra bên ngoài. Như vậy thì tính toán lại, chỉ nói năng lực tự bảo vệ mình, đừng thấy Khương Diệu chỉ là một người bình thường không có pháp lực mà lầm. Nhưng kỳ thực, cô ấy đã xa hơn tôi. Nhất nhất là khi cô ấy đi dạo bên ngoài, chỉ cần không gặp phải tà quái đỉnh phong vô cùng thì cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Khương Diệu đương nhiên là chú ý đến ánh mắt của tôi rồi, cô ấy cười một cái với tôi, cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi biết rõ, suy đoán của mình không sai, đồ tốt trên người của cô ấy rất là nhiều. Đây cũng chính là lý do mà cô ấy có lòng tin đi theo tôi ra thế giới bên ngoài. Có thể nói gì nữa, chỉ có thể nói Nhà Hồ Khương quá tài rồi Tôi có chút hâm mộ Đại tiểu thư có bối cảnh Và tiểu tưởng nông thôn Không có chút dựa vững chắc Thành lập một đội tháp miệm Không sao ngu sao khoai gì Đi ra thế giới bên ngoài sao Thực là cảm thấy chóng mặt Sao lại phát biểu thành bộ sáng như vậy chứ Chẳng lẽ tôi là con trai của số phận Trong lời nói của cầu huyết sao Bằng không thì thiên kim hào môn khương diễu Sao lại yêu ái tôi như vậy chứ Tôi lắc lắc đầu, ổn định lại cảm xúc, nhìn về phía Huất Trúc Đào nhẹ giọng hỏi: "Khi nào ta có thể đi ra thế giới bên ngoài đây?" Huất Trúc Đào cười một tiếng: "Nếu như phương tiên sinh mà gấp quá, thì bây giờ chúng ta có thể lên đường, nhưng ta kiên nghị, mọi người dùng bước cơm chờ trước, sau khi lớp đầy bụng thì đi ra thế giới bên ngoài cũng không muộn." Cô ta đã nói như vậy rồi, tôi chỉ có thể nghe theo. Ở lại trong tòa cao ốc Huyết Trúc Đào sắp xếp một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi vào khương rượu ăn như gió cuốn, ăn thật no. Lúc này mới đi theo dưới sự dẫn dắt của Huyết Trúc Đào. Thực ra thì 5 triệu chỉ là mua tư cách để mà đi ra thế giới bên ngoài. Bọn Phương Luyện, mặc dù là thuộc hạ phi nhân loại của tôi, nhưng nghiêm túc mà nói, phương nội đào quán tăng tiền lên theo đồng người cũng không có gì ngạc nhiên cả. Chuyện này đúng là thú vị. Phương nồi đảo quán muốn thăng số tiền hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Có thể nói thêm tiền, cũng có thể thêm một ân tình. Không thể nghi ngờ gì, huyết trúc đào chọn vết sau. Khương Diễu đi theo bên cạnh. Phương nồi đảo quán, sao ngươi thể không biết điều chứ? Cho nên lại nói, cũng không ai trong chúng tôi đề cập đến chuyện này. Trong lòng tự rõ, ngoài mặt chỉ giả vờ hồ đồ, trong lòng nhớ rõ sự tốt đẹp của Nhạo Khương. Con người của tôi ân oán rõ ràng. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có được sức mạnh, trước hết phải nâng cao thực lực. Dưới tầng 6 của tòa nhà là một pháp trận khổng lồ, bảo vệ một lối vào tối tăm dường như chỉ có thể đủ cho hai người đi kề vào nhau. Huyết Túc Đào giới thiệu, đây chính là lối ra đi ra thế giới bên ngoài. Bên kia có một tòa thành thị ở giữa thế giới bên ngoài. Đó cũng là tòa Phương Lôi Đạo quán, có người chuyên môn phụ trách canh giữ. Khi tôi trở về, thông qua lối vào đằng kia thì có thể quay về ở lối này. Khi nghe được tin đó, tôi gật đầu liên tục, nhìn về phía cửa tôi tâm, cảm nhận được sóng năng lượng hỗn loạn bên trong, tâm trạng của tôi cực kỳ phức tạp. Nếu không phải gặp may đúng dịp trở thành pháp sư, tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, thế giới này lại ẩn giấu bí mật lớn đến như vậy. Ngoài trời bên ngoài của thế giới bên trong lại còn có thế giới bên ngoài, đúng thực là kỳ diệu. Để có thể tự mình qua lại giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, phải cần tạm mao sơn quỷ môn truyền thừa. Bằng không thì tôi chỉ có thể lao động vứt vào cả đời, sao có thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài này được chứ? Phương ca, đây cũng là lần đầu tiên ta đi ra thế giới bên ngoài đấy." Khương Diệu đi bên cạnh tôi thấp giọng nói, đôi mắt đẹp long lanh rất là chờ mong. Tôi cười cười, nắm lấy một tay của Khương Diệu, sau khi chào hỏi huyết trúc đào, không chút do sợ mà bước về phía trước, đi vào trong cửa lấp lóe ánh sáng đen. Đám Phương Luyện thì đi theo phía sau tôi, lần lượt đi vào. Bóng tối bao phủ, có thể nhìn thấy mơ hồ trước mắt là một lối đi quanh co. Tôi nắm tay của Khương Diệu, không nhanh không chậm, đi dọc theo lối đi. Mất khoảng 10 phút đồng hồ, trước mắt lấp lóe ánh sáng trắng. Tôi biết rằng mình đã tới nơi rồi. Lúc này tôi vẫn đang nắm chặt tay của Khương Diệu, hai chúng tôi kề vai nhau đi về phía Lôi gia. Một loại cảm giác mất trọng lượng đột nhiên ập tới. May mắn là mọi người đã luyện tập, nếu không trọng lực đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ khiến cho tôi ngã úp mặt xuống. Tôi vận công dẫn chân, thiên cân trụ ổn định thân hình, một tay kéo Khương Diệu tới, ôm vào trong ngực, để phòng cô ấy ngã xuống đất. kết sau có tiếng động, một đám thủ hạ phi nhân loại lần lượt đi ra. Lúc này, tôi mới có tâm trí để mà quan sát hoàn cảnh xung quanh. Là một đại sảnh rộng lớn, xung quanh bức tường được vẽ những bức tranh kỳ lạ, trên đó có hình thú dữ tợn. Ngược qua đối diện là một cái cổng vòm tròn. Giờ phút này, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng thẳng tắp, ngang tàng xuất hiện ở bên ngoài cửa. Một đôi mắt lấp loé ánh sáng quỷ dị nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi tập trung thể lực mới thấy rõ được khuôn mặt của người này. Một từ, sói. Một từ sói, hai từ đẹp trai. Người này mặc một chiếc áo đen vẻ mặt lạnh lùng. Tôi vẫn chưa phản ứng thì Khương Diệu đã chạy tới. Hắc Tạng Túc Túc, sao Túc Túc lại ở đây? Ta đã không gặp Túc Túc 10 năm rồi đấy. Ánh mắt người nọ rơi xuống trên người Khương Diệu, trên mặt xuất hiện nụ cười, bước nhanh đến. Nhìn cô gái lớn chạy đến trước mặt Đưa tay vào vô đầu của cô ấy Ôn hòa rồi nói <cười> Dịu dịu đã lớn như vậy rồi sao Trong trí nhớ của ta thì Người vẫn là một cô bé Trong mắt của Khương Dĩu Toàn là sự vui mừng bất ngờ Nếu như không phải đã trưởng thành Nhất định cô ấy sẽ lao vào lòng đối phương Nhưng hiện tại Cô ấy rất là rụt rè Chỉ là ánh mắt nhìn đối phương Vô cùng thân thiết Tôi thấy cảnh này thì hơi ghen tị Thực sự vẻ ngoài của đối phương quá là xuất chúng, làm cho tôi thập phần ghen tị. Người nọ nghe thấy tiếng động thì nhìn qua cười với tôi, sau đó vỗ vai của Khương Diễu, nhanh chân mà đi tới trước người tôi, đưa tay ra dò nói: "Phương Tinh Sinh à, nghe đại danh của ngài lâu rồi, ta là người phụ trách nơi này, sự hắc tạng." Tôi cũng đưa tay ra, bắt tay với hắn, nói: "Ta là Phương Quy, một người tán tu." Sự hát tạng cười sảng khoái rồi nói, Hà hà hà, chàng trai trẻ không tệ, Đây chính là tùy tùng của ngài sao. Hắn ta buông lòng bàn tay tôi ra, Vừa nói, vừa đi đến trước mặt của phương luyện phương nông, Đánh xá từ trên xuống dưới, Trong mắt của hắn lộ ra một chút hứng thú. Tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, Bởi vì hắn ta lại cảm thấy hứng thú với một đám công ty sau. Đã có viết xe đổ của huyết trúc đào, Tôi không thể nhận định được tình hình của đối phương, Nhưng thông qua hành vi của hắn ta, sau khi tính toán một chút, tôi cảm thấy rằng hắn ta không phải là con người. Phong trưng đây là một cương thi. Cương thi có đầu hành cực kỳ cao. Dù sao thì cũng giống đối mặt với huyết trúc đào, tôi không thể nào nhìn thấu được hắn ta, Thù A cũng không thể nào nhìn thấu được. Sự hắc tạng dạo một vòng trước đám phi nhân loại. Khi quay về, nhìn thấy ánh mắt của tôi, dường như là hắn ta đã hiểu được những gì mà tôi đang suy nghĩ. Cho nên cố ý phóng thích chút khí tức ra ngoài. Tôi chợt cảm thấy thứ khí vô cùng tinh túy và nồng đậm. Thoáng chốc tôi đã cảm nhận được, lập tức hiểu, quả nhiên là mình đã đoán đúng. Đây chính là một đại cao thủ cương thi. Về phần rốt cuộc cao đến bậc nào, tôi cũng không có cách nào để đoán ra được, nhưng tuyệt đối không thua gì huyết trúc đào. Trong lòng tôi cảm thấy run sợ. Nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến thì hoàn toàn là một chuyện khác. Chư từ người phụ trách hai cửa điểm phương nổi đạo quán, có thể quan được hai con báo. Thứ lực to lớn của nhàu khương khó mà tính toán ra nổi. So với cửa vô phách, hai con mèo dưới trứng của tôi thực sự không coi vào đâu. Khi tức vừa phóng thích liền thu lại, sự hắc tạng khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn là một người trẻ tuổi đẹp trai lồng lộng. Nhưng tôi biết, tên này không biết đã tồn tại được mấy năm, mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm trở lên rồi. Cha của Khương Diệu thực là ghê gớm. Sao lại có thể khiến cho phi nhân loại cao cấp bậc này toàn tâm toàn ý mà đi theo được chứ? Mị lực nhân cách cộng thêm sức mạnh tuyệt đối, lại không có khả năng khống hồn bí thuật tương tự như Tâm Điểm Tuyến. Tóm lại, năng lực của nhà vũ tương lai quá là kinh khủng, mạnh đến mức khiến cho người ta không mà trông mong. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười ấm áp chỉ vào nhóm tộc hạ. tất cả bọn chúng đều theo ta kiếm cơm, khiến cho các khả chưa cười rồi. Ánh mắt của Sở Hắc Tạng dư vào trên người hai con cưng thi có vũ lực cao nhất, thưởng thức gật đầu rồi nói: <cười> "Ta rất là coi trọng hai cái đứa này, nếu như đủ cố gắng mà ngộ tính đồ cao, trong vòng mấy tháng nữa, hai đứa nó có thể chính thức thăng cấp lên làm ngân giáp thi." Phương Tiên Sinh, đạo hành của bản thân ngài thấp hơn bọn họ, vậy mà lại có thể khiến cho bọn họ đi theo công hiến. vậy thì cũng đổ chứng minh năng lực của ngài rồi. Các lão quá khen. Tôi qua loan nói một câu như vậy, nhưng đáy lòng thì không phản đối. Nhà mình thì biết chuyện nhà mình, có thể không chính ngũ đại cương thi, hoàn toàn là bởi vì Lục Vân Tử. Bản thân tôi thì chưa có kỹ năng như vậy, cho nên câu khen ngợi này thực sự là không thể nhận được. Sư Hắc Tạng không nói gì nữa, mà hắn lấy ra một túi tài liệu, trịnh trọng đưa cho tôi rồi nói: Phương Tân Sinh à, đây là tư liệu của đạo quán. Bên trong giới thiệu đơn giản về thế giới bên ngoài hiện tại. Chắc là sẽ cô ích với ngài. Ngài có thể đọc ở đây nhưng không thể mang tư liệu đi được. Tôi rất là vui mừng nhận lấy túi tài liệu, rút mấy tờ giấy mỏng bên trong ra. Sự hắc tạng và Khương Diệu qua một bên ôn chuyện, không quên dặn tôi tra cứu tư liệu. Tôi lật văn kiện nội bộ của đạo quán, nhanh chóng thu xếp lấy tin tức của thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài bây giờ chính là một thế giới được xây dựng lại sau này. Vào mấy chục năm về trước, một thảm họa xuất hiện quét sạch toàn bộ thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài bị phá vỡ thành đống đổ nát, vì vậy, thế giới bên ngoài được xây dựng lại trong đống đổ nát. Phong cách kiến trúc về cơ bản cũng giống như thế giới bên trong. Phải biết rằng, thế giới bên ngoài trước đây có đặc điểm riêng, nhưng bây giờ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thế giới bên trong. Chính vì vậy, phong cách kiến trúc trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, thực phẩm, quần áo của người dân và rất nhiều mặt khác đều giống với thế giới bên trong khoảng 80%. Nhưng sự khác biệt luôn luôn tồn tại. Ví dụ như cư dân bản địa ở thế giới bên ngoài, tất cả đều biết sự tồn tại của pháp sư, cũng biết đến yêu ma quỷ quái không phải là hư cấu. Chỉ có điều, có một số quy tắc ngầm, ta quái sẽ không có tùy tiện làm yêu trong thành phố nhân loại và bên trong nơi ở Như vậy sẽ dẫn đến thảm phạt của cao thủ đạo thượng, mất nhiều hơn là được. Yêu ma quỷ quái cũng có địa bàn riêng của mình, con người hiếm khi can thiệp vào. Tóm lại, pháp sư ở bên ngoài thế giới rất là nhiều, không phải là một sự tồn tại bí ẩn. Trong tài liệu cũng cho biết, vào mấy chục năm về trước, thảm họa diệt thế đã ảnh hưởng đến thế giới bên trong. Khi đó, một số người dân ở thế giới bên trong cũng biết về sự tồn tại của pháp sư và ma quỷ. nhưng sau đại kiếp nạn, chính phủ và các cao thủ hợp lực phong bế hoàn toàn một số tin tức, công thêm thi hành một số pháp thuật bóp méo trí nhớ, chân diện tích lớn. Vì vậy, nhận biết của dân chúng ở thế giới bên trong lại một lần nữa quay về trước khi có thảm họa. Yêu ma quỷ quái và pháp sư lại một lần nữa tồn tại trong truyền thuyết. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Bên ngoài thế giới bên ngoài, đứa trẻ ở gia đình bình thường khi sinh ra Ngoài trừ con đường thi đua thăng tiến Còn có thêm một con đường thông thiên đại đạo Đó chính là tham gia thi tuyển đệ tử Của các môn phái mấy năm một lần Một khi nổi bật Được các phê phái thu nhận Có nghĩa là Người đó sẽ được thăng tiến rất nhanh chóng Vẫn khi tốt thì còn có thể Một bước lên mây Có vô số ví dụ Về một người đắc đạo và thăng thiên ở thế giới bên ngoài Cái khác không nói Chỉ nói đến chuyện sau khi trở thành pháp sư Thì sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ Đã khiến cho người ta điên cuồng Đổ xô chạy theo rồi Nhưng đáng tiếc Căn cốt của Pháp Sư không phải là chuyện đùa Dựa theo tỷ lệ mà nói Thì một trong một trăm Không có tài năng thiên bẩm chiếm đa số Nhưng chỉ có một vài người Có cơ hội hoàn thành cuộc lột xác tuyệt đẹp Chiếm 99% tỷ lệ là người bình thường Vẫn phải học tập chăm chỉ Phân đấu để thành tài Điều này thì cũng giống như thế giới bên trong Họ viết các thành phố và thị trấn, nơi con người tụ tập ở thế giới bên ngoài tương đối an toàn. Còn có pháp trận bảo vệ, cùng với các cao thủ của các phái thành lập một đội tuần tra. Cuộc sống của người dân bình thường rất là an toàn. Nhưng sau khi thành phố và thị trấn được xây dựng lại từ đống đổ nát, thực là không dám nói. Trong vùng hoang dã, nguy cơ trùng trùng từ phía nhân loại vốn thích tự giết lẫn nhau, hơn nữa yêu ma quỷ quái hoành hành vô kỵ. dẫn đến thế giới bên ngoài số điện một cấm địa khủng bố, một cấm địa mà người bình thường không thể nào tiếp cận được. Trong cấm địa, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo với pháp khí thượng cổ bị thất lạc. Điều này dẫn đến các pháp sư thường xuyên mạo hiểm vào trong cấm địa, miễn là họ có thể sống đi ra thì sẽ luôn có chút thu hoạch, đó chính là con đường tắt để mà thăng cấp. Mà pháp sư muốn tham gia thám hiểm cấm địa Có thể đi tới từng thành phố, có thư ngội pháp sư để mà mua tình báo. Phía sau là giới thiệu sơ lược các thế lực lớn và tông môn lớn ở thế giới bên ngoài, bao gồm cả hai đạo chính tà và thế lực trung lập. Cao tổ nhân loại tương đối nổi tiếng, tán tu không môn không phái và yêu ma quỷ quái nổi tiếng cũng được đề cập tới. Tôi đọc đến say sưa ngon lành.